cô á c bạn đang nghe tại đọc audio .net. Cô khoác khoác tay không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng nhưng cũng c h ứ a đầy nóng bỏng kia đành phải cuối đầu tiếp tục ăn cơm của mình đồng tuấn giật không làm phiền tới cô chỉ l ặ n g lặng ở một bên chờ đợi thủy k i ề u mẫn cảm thấy hai gò má của mình nóng ran màu hồng từ từ nhiễm cả khuôn mặt rời xuống đến cái cổ nhỏ đầu của cô cối xuống càng ngày càng thấp mặt cơ hồ muốn vùi vào trong thức ăn Cô chút xuống đầu Tuấn quá nữa đụng đến thức ăn、đó. Đồng、Tuấn、Giật một thức thấy là đó. khuôn ó coi. cái Liền đưa đem đ tay ra, ầ nhỏ của c ư ơ g lên. Kịp thời mặt à giải cứu khuôn m sắp gặp nạn Khuôn của cô. Khuôn mặt màu ặ t m hồng hồng của t h ủ y k i ề u mẫn dần dần biến thành ưng đỏ chốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cô chứ chẳng qua là bị hắn nhìn chằm chằm một chút thế nhưng mà cô lại đỏ mặt t h ủ y k i ề u mẫn âm thầm ảo não ở trong lòng hẳn rằng bản thân mình thật là không có một chút tiền đồ mà nụ cười bên qué m ô i của đồng tuấn tật lại càng thêm sâu cô gái này là quá đơn thuần ngay cả tâm tư đều bịu i lộ ở trên khuôn mặt muốn biết cũng không khó khăn một chút nào cả đã ăn n o chưa ừ n o rồi thì cầu mẫn lập tức thả đôi đ ũ a ở trên tay xuống đôi thầy ngoan ngoan đặt ở trên đầu gối bây giờ đi thôi cô d â u mới về nhà chồng ngày đầu tiên phải đến kính t r à cho bể trên nói xong hắn dắt tay c ủ a cô đi tới phòng khách nhìn đông tuấn giật cầm tay của mình thủy kiểu mẫn cảm thấy trong lòng chợt ấm áp bàn tay của hắn thật ấm môi anh đào tự chủ không được mà xương lên đôi mắt chăm chú nhìn bàn tay của hắn đang nắm đến tay mình không buông thế nào đông tuấn giật đi ở phía trước quay đầu lại nhìn thấy cô hơi giật mình à không có gì cô ngượng ngùng mà lắc lắc đầu chỉ sợ hắn sẽ nhìn ra tâm tư của bản thân đông tuấn giật nhìn thoáng cô một chút cũng không nói gì tiếp tục dắt cô đi tới phòng khách vợ chồng đông gia đã sớm ngồi ngay ngắn ở đó q u ả n gia vẫn còn ở bên cạnh bưng trà chờ thủy kiểu mẫn tới thủy k i n u mẫn t h ấ y t ế liền b u ô n g tay của đông tấn u giật ra tiến đến nhận trà từ tay q u ả n g i a rồi sau đó liền cung kính đi đến trước mặt của đông ba mà kính một ly trà ba mời uống trà ba đông mật cười h à h à nhận lấy uống một hớp rồi sau đó đem một bao lì xì đặt vào tay cô tốt tốt chúc phúc các con cảm ơn bà ạ ngoan ngoãn nhận lấy bao lì xì mà bà đông đưa cho sau đó lại đem một ly trà khác đưa cho mẹ đông mẹ à mời uống trà mẹ đông không đưa tay đón mà chỉ l ặ n g lặng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới nhận lấy ly trà rồi uống một ngụm cho có lệ đồng gia chúng ta với thủy gia các ngươi không giống nhau không phải là các tiểu môn tiểu hộ cho nên cô phải học thêm một chút quy củ tránh cho người khác nói đại thiếu gia phu nhân của đông gia là kẻ không có giáo dục có biết không hả mẹ đ ồ n g tiện tay đưa cho cô một bao tiền lì xì dùng giọng điệu kinh nghiệt mà dạy dỗ cô Dạ vâng trong lòng cô t h ủ y k i ề u mẫn nháy mắt trầm xuống Trà cũng đã uống rồi phải dùng trà trở về phòng đi đ ồ n g tuấn giật lên tiếng kéo tay c ủ a t h ủ y k i ề u mẫn thong dòng r ờ i khỏi phòng k h á c h vợ chồng đông sa cùng đ ồ n g n g h ệ t nha nhìn c h ằ m c h ằ m ta bong lưng của bọn họ r ờ i đi mà đ ầ u cũng l é y ra một ý niệm hòng rồi hắn tức giận anh đang tức giận sao sau khi trở về phòng thủy c ầ u mẫn liền đứng cách xa hắn cẩn thận hỏi không có hắn cố ý l ộ ra nụ cười với cô như trước lại còn nói là không có chứ cười đến vặn vẹo như thế kia ngay cả người chậm chạp như cô còn có thể nhận thấy hơi thở lạnh lùng của hắn cô chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp lần thứ hai nói không có chính là không có hắn toét miệng nghiến răng nói từng chữ chẳng lẽ em hy vọng tôi tức giận sao không dĩ nhiên là công rồi thủy kiều mẫn vội vàng khoát tay mà lắc đầu không sao anh t ắ m r giờ trước nói xong hắn lưu lát x o a y người đi tới phòng tắm đồng tuấn giật dùng sức tháo cả là vạt hắn rất muốn tự nói với mình rằng hắn không có tức giận nhưng hắn biết trong lòng mình có một luồng h ò a đang tán lặn hắn không hiểu sao khi mẹ nói chuyện với thủy kiều mẫn những lời đó thì lại tức giận hắn rất không thích mẹ mình dùng giọng điệu kinh nghiệt như thế để nói chuyện với cô mà lúc trước Hắn cũng đã nghe mẹ cùng em gái hắn dùng chính cái giọng điệu đó để nói về t h ủ y k i ề u mẫn khi đó hắn lại không có bất cứ cảm giác gì tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy không thoải mái như vậy chứ đáng chết mà từ trước đến giờ ở trước mặt người khác hắn luôn sắm vai là một người dịu dàng tam nhã lần đầu tiên lại phát ngôn ranh ngôn từ bất nhã như vậy lúc này bên ngoài phòng tắm t h ủ y k i ề u mẫn đang bồn u bực xoa tóc thật là kỳ quái mà hắn rõ ràng đang tức giận tại sao lại không có nói chứ đàng h i ê n đàng n à n h làm s a o nói tức giận là liền tức giận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ